Lời khuyên để ghi bài hiệu quả hơn, biết cách ghi chép bài sẽ giúp bạn vừa ghi nhận lại thật tốt những kiến thức giáo viên cung cấp, vừa giúp cho các kiến thức ấy đi thẳng vào đầu bạn một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn. Để cải thiện việc ghi chép của mình, bạn có thể tham khảo những lời khuyên sau đây. 1. Làm bài tập về nhà trước khi đến lớp, thử đoán trước xem giáo viên sẽ giảng về những vấn đề gì trong lớp học. 2. Đi học đầy đủ. Nếu bạn bỏ một buổi học thì bạn có thể tự cho phép mình nghỉ những buổi học tiếp theo. Và tất nhiên là bạn sẽ không thể ghi chép bài nếu không đến lớp. 3. Ba, hãy dùng loại vỡ được đóng ninh ba lỗ để ghi chép bài thay vì loại vỡ đóng gáy kiểu xoắn ốc vì loại vỡ này làm bạn khó phân loại và sắp xếp ghi chép. 4. Những ghi chép của bài học này phải tách biệt với ghi chép của bài học khác. Nếu có thể, hãy để mỗi bài ghi chép ở một ngăn riêng trong kẹp giấy. 5. Chỉ nên viết trên một mặt giấy để sắp xếp các loại ghi chép dễ dàng hơn. Ngoài ra, nếu viết trên cả mặt giấy thì những ghi chép ở mặt kia thường dễ bị bỏ quên. 6. Khi đến lớp nhớ mang theo bút và bút chỉ dự phòng vì bạn sẽ không thể ghi chép nếu bạn không có bút. 7. Không cần ghi lại mọi lời giảng của giáo viên mà hãy tư duy để ghi những điều quan trọng nhất. Luôn động não chứ đừng chỉ ghi chép như một cái máy. 8. Nếu bỏ lỡ thông tin nào. Hãy cách ra vài dòng để bổ sung sau. Nếu bạn không nhớ những thông tin đó, hãy hỏi lại giáo viên hay các học viên khác. 9. Nên để nhiều khoảng trống trong ghi chép để bổ sung thêm sau đó. 10. Nên có một chiếc máy để ghi âm lời giảng. Tất nhiên, hãy hỏi ý kiến giáo viên trước. 11. Dùng các ký hiệu để ghi bài nhanh hơn. 12. Chú ý lắng nghe những lời quan trọng. 13. Ghi chép những ví dụ khi cần thiết. Tốt nhất là nên ghi lại tất cả những gì giáo viên ghi trên bảng 14. Tập trung chú ý vào cuối giờ học vì giáo viên thường cung cấp rất nhiều thông tin vào năm 10 phút cuối. 15. Dành khoảng 10 phút sau tiết học để xem xét lại những ghi chép. Lúc này bạn có thể thay đổi, sắp xếp lại, thêm bớt, tóm tắt hay làm rõ những gì chưa hiểu. 16.GHI nhanh từ mới, những ý tưởng hay khái niệm mới lạ vào sổ tay. 17.VIS lại những gì bạn đã ghi chép trước khi kiểm tra sẽ giúp bạn nhớ các chi tiết quan trọng. 18. Hãy chia sẻ những ghi chép với bạn cùng lớp bằng cách trao đổi bài với một hay hai người khác. Làm việc tập thể sẽ hiệu quả hơn làm việc cá nhân. 19. Nếu có thể hãy đánh máy những ghi chép lên máy tính. Vì bạn sẽ nhanh chóng tìm được các tài liệu này khi kỳ thi đến. 20. Đừng quên ghi chép khi đọc. Nếu bạn ấn tượng về một thông tin nào đó Hãy ghi lại, đơn giản chỉ vì ấn tượng không thôi sẽ không thể giúp bạn nhớ được các thông tin đó.